qua ngày hôm sau thục uyên được bác sĩ cho xuất viện về nhà vì chuyện vừa rồi nên tôi không mấy thiện cảm với cô ấy lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường tôi rất ghét việc không nói có nhưng dù sao cùng sống chung một nhà nên không muốn làm to chuyện chỉ cần lâm tin tôi là đủ còn về phần thục uyên cô ấy vẫn một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu vẫn tỏ thái độ thân thiện ấy và luôn tỏ ra là người biết điều thật sự tôi không biết em ấy đang muốn gì nữa ở nhà giết rồi tôi cảm thấy người trở nên chậm chạp muốn đi làm để đ ồ n g óc được thoải mái hoạt động tay chân cho nhanh nhẹn nhưng việc làm trước mắt bây giờ là tìm trường học cho pin vì chuyện vừa rồi thằng bé đã nghỉ học cũng đã lâu cần phải nhanh chóng đưa con đến trường để hòa nhập với bạn bè tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm xem có trường nào hợp với con vì đang còn mải mê nên lâm về lúc nào không hay chỉ khi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo mình cùng với mùi bạc hà quen thuộc tôi biết đó là anh tôi rời mắt ra khỏi màn hình laptop quay người lại vòng tay ôm lấy cổ lâm anh về khi nào sao không lên tiếng anh không trả lời câu hỏi của tôi chỉ nghiêng đầu hướng ánh mắt về màn hình laptop vài giây sau thu ánh nhìn về phía tôi hỏi em đang tìm trường cho bin vâng em định cho bin đi học lại bắt con ở nhà cũng không phải là cách hay nhưng em tìm nãy giờ vẫn không thấy trường nào phù hợp đa số an ninh ở đó không được tốt em sợ nói đến đây dường như anh cũng hiểu được tôi sợ điều gì buông người tôi ra lâm đi lại kéo bàn ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ đưa cho tôi đây là hồ sơ nhập học của bin anh đã đăng ký hôm qua trường này anh đã tìm hiểu rất kỹ giáo dục được đưa lên hàng đầu an ninh ở đây rất tốt nên em có thể yên tâm cho bin học ở đây cầm lấy tập hồ sơ trên tay tôi chỉ biết đưa cặp mắt đã ngấn lệ từ khi nào lên nhìn anh lâm là vậy chỉ âm thầm làm những việc giúp đỡ cho mẹ con tôi cứ ngỡ sau khi ly hôn trên bước đường đời chỉ còn hai mẹ con nhưng không ngờ hôm nay lại có thêm một người đi cùng che t r ở cho chúng tôi đó chính là lâm cảm giác biết ơn pha lẫn tình yêu đang lớn dần từng ngày trong tôi dành cho anh không kìm được mà ôm lấy anh khóc thút thít như một đứa con nít vừa mất đi cây kẹo lâm vỗ vỗ nhẹ lên vai giọng nói đầy c h i ề u mến sao thế sao lại khóc nói anh nghe tôi chỉ biết lắc đầu ôm anh mà khóc khóc vì hạnh phúc đến với tôi quá bất ngờ lâm từ từ đẩy người tôi ra đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt ướt đẫm kia mà trêu tôi em không cần phải xúc động vậy đâu tối nay phục vụ anh tốt là được đang khóc nghe hai từ phục vụ được phát ra từ anh cũng phải ngưng lại mặt đỏ bừng vì có chút xấu hổ tôi là vậy cứ hễ nghe mấy từ nhạy cảm là thấy ngại ngại đẩy mạnh cả người anh xuống giường đứng bật dậy phục vụ gì chứ nói rồi tôi định đi vào nhà vệ sinh nhưng đã bị cánh tay lâm giữ lại bất ngờ kéo mạnh làm cả cơ thể tôi đè lên người anh lâm vòng tay ôm giữ chặt còn không quên ngẩng đầu lên hôn chụt vào đôi môi căng mọc kia không phải lúc trước em bảo kỹ thuật anh còn kém lắm sẽ dạy anh vài chiêu học hỏi chơi sao giờ anh đã sẵn sàng học rồi đây không nghĩ anh lại nhớ dai đến vậy lúc đó tôi chỉ nói oai vậy thôi chứ làm gì có kinh nghiệm Tôi thụ thì Bất lật tôi thể to tôi. tay tóc trên sát tay tôi thỉ thầm. oai rồi phải giữ phải người người hai còn cũng học được cả cơ của cả động này, nhưng phong anh muốn ngờ xuống, lớn anh kín Anh vén những lọn đang dính bên đằng nhưng anh phủ ghé đây đã độ. Đâu đâu. đưa đầu để lâm Vậy làm là vào lỡ má em. ra sau, bếp dạy sau khi trải qua cuộc ân ái kia lâm bế tôi ra ngoài giường nhẹ nhàng đặt xuống giường đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nằm xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng ngủ không hiểu sao nằm mãi tôi vẫn không ngủ được nhìn lên đã thấy anh nhắm mắt ngủ từ bao giờ cứ thế nằm ngọ nguậy mãi đến khi anh lên tiếng em sao vậy khó chịu ở đâu sao không ngủ chắc có lẽ vì tôi cựa quậy nên cũng làm lâm thức giấc anh đã mở lời thì tiện đây Tôi thể mệt tôi. mắt tít. trước nói đến việc đi làm. Anh này, em muốn ngày mai đi xin việc làm. Qua cuộc vận động vừa rồi khiến nói với muốn làm. em muốn làm. lâm Mặc nhắm em Qua cuộc buồn chuyện cố đến Anh này, ngày vận động ngủ. Nhưng anh vẫn cố gắng nói chuyện với tôi, mặc dù mắt vẫn đang nhắm tít. Ngày trước em học ngành vừa và cơ học gì? dù em học kế toán và đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm vậy ngày mai em đến công ty cùng anh nhân sự sẽ sắp xếp cho em vào bộ phận kế toán tôi vui mừng ra mặt ngẩng đầu lên hôn trụt vào một bên má anh anh là thương em nhất lâm càng siết chặt lấy tôi hơn điều đó là hiển nhiên trễ rồi ngủ thôi em anh buồn ngủ quá rồi tôi gật đầu vòng tay ôm lấy tấm lưng ấm áp kia tội cho anh chồng đã buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố thức để nói chuyện cùng với vợ nghĩ thôi cũng đã thấy ấm lòng cảm ơn ông trời đã ban anh cho tôi qua ngày hôm sau sau khi chở bin đến trường học anh lái xe đến thẳng công ty khi đến nơi tôi quay sang bảo anh anh đi vào trước em sẽ đi theo sau đi cùng thế này mọi người sẽ bàn tán ra vào em thấy không thoải mái vậy lát em vào phòng nhân sự sẽ có người hướng dẫn cho em có gì gọi cho anh em biết rồi anh vào đi nhìn thấy anh đi vào trong khuất bóng tôi mới bắt đầu đi theo sau Vừa nghe h sảnh ì n đến n vào đã đ ụ mặt người mà tôi người k ô công không n muốn đến nhau tính cũng duyên nhỉ? đến Đến đến rảnh. n g gặp. gì? gặp gì? g làm mày Mày làm làm Kiều, đâu Lại rồi, với việc, chơi, ta tao ty thì để làm việc, không lẽ đến đây chơi, tao ra đây đấy đây để đây lẽ có có giọng nói của ả ta mà tôi không thể nào ưa nổi mày suốt ngày chỉ biết nằm ưỡn người ra dụ dỗ chồng người khác thì có gì mà không rảnh mày sao ta o nói đúng quá phải không Kiều mặt m ta cô đã ố nói tức Tao Tao cố chế cãi còn c điên đây. lại. với lên nhưng vẫn cố kìm chế lại. Ta không muốn cãi nhau kìm mày ở v ệ c quan t rồi ọ n Nói g phải làm. r cô ta cũng nhanh quay người đi lạ nhỉ sao hôm nay ả ta hiền vậy mọi khi không chửi sủa ầm ĩ cũng khua tay múa chân hôm nay lại dễ dàng bỏ đi như vậy thôi kệ chắc cô ta cũng chán rồi quan tâm làm gì cho mệt người tôi nhanh chân đi đến phòng nhân sự lâm hắn ta đang làm việc trong phòng thì có người gõ cửa mời vào k i ề u với chiếc váy body ôm sát cơ thể cổ áo khoét sâu đến tận ngực chỉ đủ che những chỗ cần c h e làm lộ ra cả bộ ngực sai khủng đẩy nhẹ cửa đi vào dạ em đến để dọn dẹp phòng ạ lâm ngẩng đầu lên nhìn thấy kiều anh ta c o n g mày rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính kiều không thấy lâm hắn ta để ý đến mình Gương một ặ mặc t hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. thấy ta. Tay thì lau bàn, mắt thì có cũng chóng chùi, chưa chăm chăm, phần phía hẫng, nhưng nhanh sinh như nhìn như đến bàn dọn ăn bàn, uốn giả lau ai lau lấy lại lâm Đi vẻ vờ vệ mà mà m ả éo con điên. Một lát sau ả ta cũng lần mò đến v à làm việc của lâm cố gắng cúi người xuống hết cỡ để làm lộ ra bộ ngực căng tròn kia cứ thế uốn éo bám sát người lâm như một con rắn Hết Nhưng đến bên bên này rồi lại đến bên kia.、Nhưng、đổi lại l â mẹ kiếp hắn ta là gai hay sao vậy hai quả bưởi sai khủng đung đưa trước mặt như thế mà không có tí cảm xúc là sao kiều cô ta đứng suy nghĩ một lát rồi cũng cười nhếch miệng xem ra dụ dỗ hắn ta có vẻ khó khăn nhưng không sao bà đây ăn không được thì cũng phá cho hôi nhiên mày đừng tưởng đánh tao mà dễ dàng như vậy đánh tao một thì tao trả gấp m ộ mươi mày cứ đợi đấy c ò n chó sáng sớm tại nhà họ trịnh mọi người đang tập trung ăn sáng hoàng trinh ông ta lên tiếng ngày kia là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của mẹ mẹ muốn tổ chức như thế nào ạ đơn giản thôi ta không thích cầu kỳ nội bộ trong nhà là đủ con thích mời thêm ai thì tùy Dạ vâng mẹ thích tổ chức ở đâu ở nhà thôi ta không thích ra ngoài Dạ vâng sẽ làm theo ý của mẹ ăn xong vào phòng ta có chuyện muốn nói với con nói rồi bà đứng dậy đi theo sau là hoàng t r i n h mẹ phong ngồi bên cạnh cũng đứng dậy đi theo nhưng chỉ đứng ở ngoài nghe lén trong ba đứa con đã chọn được ai ngồi vào cái ghế chủ tịch chưa lâm và phong hai đứa nó ai cũng giỏi giang mỗi đứa có một thế mạnh riêng của mình con đang rất phân vân chưa biết chọn ai bà nội có vẻ khó chịu ra mặt còn phân vân gì nữa thằng lâm ta thấy là đứa phù hợp nhất kìa mẹ sao có thể chọn theo cảm tính như vậy được thằng phong nó cũng đâu thua kém gì anh nó bà cú vào chán con trai mình cảm tính cái đầu mày Đồng ý thằng Phong cũng ý là mẹ này con đã già rồi sao mẹ vẫn cứ thích cú và chán con thế mày già nhưng vẫn là con ta hiểu chưa nhớ suy nghĩ lại những gì ta nói vâng con biết rồi ở ngoài này mẹ phong nghe được tiếng bước chân đăng từ trong đi ra bà ta vội chạy lên phòng mình rủa thầm bà già mắc dịch lúc nào cũng thẳng lâm thẳng lâm bộ thẳng phòng không phải cháu bà ta chắc tại nhà riêng của lâm chị dâu đang làm gì vậy tiếng thục uyên ở đằng sau vang lên tôi quay người lại vẫn tỏ ra vẻ bình thường chị đang nấu bún giò em dậy sớm vậy những việc này sao chị không để cho gì năm làm d h ạ y sớm nấu nướng làm gì cho mệt người chị dạy sớm quen rồi cu bin chỉ thích ăn món chị nấu thôi tùy chị vậy nói rồi thục uyên đi né sang tôi thấy em ấy đang l a y hoay tìm gì đó tôi lên tiếng hỏi em đang tìm gì sao cái ly hay uống sữa của em để đây sao giờ không thấy à chị cất ở trên này để ở dưới chị sợ cu bin nó nghịch rồi làm bể tôi vừa nói vừa d ư ớ n người mở tủ bếp ra lấy đưa cho cô ấy tiếng thục uyên bên tai chị rót ly nước sôi đầy đầy giúp em luôn với không nghi ngờ gì tôi với tay lấy ấm nước sôi rót ra một ly đầy đưa cho cô ấy đến khi tôi xác định được chắc chắn thục uyên đã cầm chặt ly nước mới bắt đầu buông tay ra nhưng không hiểu sao ly nước lại có thể rơi xuống sàn nhà bắn hết vào chân cô ta b â y giờ thục uyên la lên một tiếng á nghe trói hết cả tai chắc chắn cô ấy cố tình vừa trải qua việc vừa với vội vờ qua ta sau lau ta ra ta trải tôi chút Thục tình tôi tôi nhặt mặt tỏ tiếng tôi tự rồi rơi giả khi người ngợi nhiều ngồi đợi sãi Nguyên xuống cũng có cô cố nước có chân cho cô ta. Gương mặt cố tỏ ra lo lắng. Không đợi cho không không cô phòng nên đoán đằng nghĩ khăn gương lắng lên gì đề đã ly lấy bày làm lo sẽ ở thời chết có sao không sao em bất cẩn vậy chị đã nói rồi nước còn rất nóng để chị bưng cho giờ bắn cả vào chân thế này khổ không Quả nhiên tôi đoán không tôi sai. lâm cúi xuống nhìn bàn chân cô đang đỏ ửng tôi giả vờ ngồi nhặt những mảnh vỡ thủy tinh đang vương vãi khắp sàn nhà lâm đi đến nắm lấy tay tôi đỡ dậy mặt tỏ ra thương xót Thôi tí Trần để đấy, tí gì năm ra dọn.、Trần、em ra cô ũ n bỏng Lên phòng anh g bị một mặt Lâm, ít thoa thuốc Trước t rồi kìa. cho. i cố ta ỏ r mình tâm quan đừng đó chứng kiến lâm chỉ quan tâm đến tôi mà không ngó ngàng gì đến mình mặt đùng đùng sát khí tức giận mà bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm tôi được một trận hạ dạ gậy ông đập lưng ông người xưa nói cấm co sai lên phòng anh thoa thuốc cho em có bị gì đâu không sao đâu anh vào xem thục uyên ra sao rồi tôi thấy lâm đứng thở dài nhìn vào phòng của thục uyên không phải là anh không quan tâm anh muốn thục uyên phải dần tự lập không thể ỉ vào anh mãi được sau này em ấy còn có gia đình nhỏ của riêng mình cũng cần phải suy nghĩ chín chắn hơn những lời lâm nói ra cũng chính là nỗi niềm của một người anh đang lo lắng cho đứa em gái yếu đuối của mình nhưng lâm đâu biết được rằng ẩn sau cơ thể yếu đuối kia là cả một sự tính toán mặt khác tôi không thể kể lể cho anh nghe những việc thục uyên đã làm sẽ không được hay cho lắm dù sao cô ấy cũng là em gái của lâm em nên gọi b i n h dậy chuẩn bị đi học rồi đến công ty sáng nay anh có lịch gặp khách hàng vâng em biết rồi cũng may sáng nay tôi không đụng mặt ả kiều như lần trước nên tâm trạng có chút thoải mái ngồi trong phòng xử lý một đống hồ sơ mà quên luôn cả thời gian đến khi cái bụng bắt đầu thấy đói mới nhìn đồng hồ đã m ộ ư ơ i hai giờ trưa tôi vội tắt máy tính đi sang phòng anh xem anh đã ăn trưa vào trong không thấy anh đâu tôi sang hỏi thư ký anh lâm đi đâu rồi em dạ anh ấy đi gặp khách hàng từ sáng đến giờ vẫn chưa về chị ạ vậy à cảm ơn em không hiểu sao khi nghe thấy tôi thấy xót cho anh quá không biết đi gặp khách hàng như vậy có ăn uống được gì không hay chỉ uống mấy thứ rượu kia vào người tôi muốn điện thoại hỏi thăm nhưng lại làm phiền đến anh nên thôi để tối về tôi nấu món gì đó ngon cho lâm ăn lấy lại sức đến chiều khi gần chuẩn bị tan ca lâm có nhắn tin cho tôi bảo anh có việc đột xuất nên không đón tôi về được tôi đi bộ ra quốc lộ đón taxi nhưng đứng mãi vẫn không có chiếc xe nào chịu dừng một lúc sau có chiếc ô tô đậu trước mặt phong mở cửa xe bước ra đi đến gần tôi sao em đứng đây tôi có chút lúng túng nhìn anh trả lời à em bắt taxi vậy lên xe anh trở về tôi thấy ngại nên cũng từ chối khéo như vậy làm phiền anh quá em đứng một lát nữa là có xe thôi phong mặc kệ lời nói của tôi mở mở cửa trước cũng cửa phía nhanh xe xuống để nhẹ người ngồi hàng ngồi ghế ghế tôi rồi vào vào yên ban đầu tôi định từ chối nhưng nhìn thấy phong có nét gì đó buồn buồn tôi lại không nỡ dù sao trước đây anh ấy cũng đã từng giúp đỡ mẹ con tôi hơn nữa tôi thật lòng cũng rất quý phong xem anh như một người bạn tốt Nhìn đồng hồ vẫn còn hồ thôi thì đi với sớm, phong cho xe chạy trên đường đi hai chúng tôi chỉ hỏi thăm qua lại vài câu không săn trở về sự yên tĩnh phong tập trung lái xe tôi quay đầu ra phía cửa xe im lặng nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập ngoài đường nhưng con đường này sao quen quá không phải là đi vào khu phố bán đồ ăn vặt có lần tôi đã đưa phong đến đây có chút ngạc nhiên tôi quay sang hỏi phong anh muốn ăn gì sao anh muốn ăn ốc tôi lại ngạc nhiên lần hai không phải lúc trước anh chê bẩn không chịu ăn đấy sao phong dừng xe lại quay người xuống nhìn tôi ánh mắt đ ư ợ m buồn vì em tôi có thể thay đổi tất cả nếu tôi chưa gặp lâm thì có lẽ sẽ đổ gục trước câu nói này của phong nhưng trái tim tôi bé nhỏ chỉ đủ sức để chứa đ ư ợ c một người đó là lâm còn anh tôi không biết phải cư xử làm sao cho đúng thật lòng tôi không muốn làm phong bị tổn thương chút nào có chút bối rối tôi nhìn sang hướng khác không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia đánh c h ố n g làng đến nơi rồi chúng ta đi vào thôi ừ tôi mở cửa xe bước xuống xe chở cát chạy ngang qua không để ý nên bụi dính vào mắt tôi đưa tay lên dụi dụi nhưng vẫn không cách nào mở ra được phong đi đến hỏi em sao vậy an nhiên hình như bụi bay vào mắt em sao ấy để anh xem phong gỡ tay tôi ra dùng những đầu ngón tay banh con mắt đang nhắm tít ấy ghé sát mặt vào dùng miệng thổi mạnh lặp đi lặp lại vài lần tôi đã thấy đỡ từ từ mở mắt ra em thấy đỡ hơn chưa cảm ơn anh em nhìn thấy được rồi chúng ta đi thôi tôi cứ vô tư đi cùng phong nhưng không biết được rằng ở một góc nào đấy ống kính đang hướng về phía chúng tôi nãy giờ tám giờ tối lâm hắn ta vui vẻ xách một túi bánh bước ra từ cửa hàng đây là món mà an nhiên rất thích ăn mở cửa xe ngồi vào chuẩn bị nổ máy tin đi nhắn điện thoại báo đến hắn mở ra hình ảnh phong và an nhiên đang hôn nhau hiện ra trước mặt hắn tay đang cầm túi bánh cá vì thế cũng nhàu nát g ặ p mắt hắn đỏ ngầu như muốn nảy lửa thiếu đốt mọi thứ xung quanh hắn đập mạnh tay vào vô lăng nghiến răng gằn ra từng chữ an nhiên em đang làm cái quái quỷ gì vậy hả ngoài trời mưa tẩm tã cũng không làm hại được cơn nóng trong lòng lâm sở dĩ bao lâu nay hắn không đụng vào phụ nữ vì quá khứ ngày xưa ngày mà bố hắn vì một con đàn bà đã bỏ lại hai mẹ con quá tuyệt vọng mẹ hắn vùi thân xuống dòng nước lạnh lẽo ngoài biển khơi để lại hắn ta một mình bơ vơ trên cõi đời hắn hận người đàn bà kia đã cam tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn kể từ đó hắn trở nên vô cảm với phụ nữ nhưng kể từ khi an nhiên xuất hiện đã s ở i ấm trái tim đã nguội lạnh lâu ngày kia hắn đã biết thế nào là yêu thương một người thế nào là sự nhớ nhung thậm chí hắn có thể dùng cả tính mạng của mình ra để bảo vệ người mà hắn hết lòng hết dạ yêu ấy vậy mà giờ đây người phụ nữ hắn yêu lại ôm hôn một kẻ khác Càng tức con của là đàn bà, giận hơn, người người đình hắn gia trai lại hoại phá đó đã khi xưa. Một ký ức bin a càng làm hắn nên cho đầu trở đã đi vào giấc ngủ tôi nhẹ nhàng bước xuống giường nhìn lên đồng hồ chỉ đã m ộ ư ơ i giờ đêm lâm vẫn chưa về ngoài trời đang mưa gọi điện anh không bắt máy lo lắng không biết anh có gặp chuyện gì không tôi xuống nhà cầm lấy cây dù đi ra ngoài cổng đứng chờ anh một lát sau từ đằng xa tôi thấy có ánh sáng của đèn pha ô tô biết đó là lâm tôi thở phào cảm thấy nhẹ lòng khi anh đã về khi xe dừng lại tôi nhanh chân đi đến cửa xe che chắn cho lâm nhìn anh cười vào nhà đi anh em có hầm canh gà cho anh tẩm bổ đấy ngon cực kỳ luôn nếu là mọi khi nghe tôi nói vậy anh sẽ đặt một nụ hôn chứa đầy sự nuông chiều lên trán nhưng lần này thái độ lâm lạ quá anh không trả lời lại tôi cứ thế bước đi trong mưa để lại tôi đứng đó ngạc nhiên nhìn theo có lẽ ngày hôm nay anh đi gặp khách hàng không được thuận lợi nên có phần mệt mỏi tôi nghĩ là vậy nhanh chân đi vào bếp bật ga khâm lại nồi canh cho nóng múc ra một tô đầy bưng lên phòng cho anh vừa mở cửa phòng thấy anh đang ngồi làm việc ở bàn tôi bê tô canh đang nóng hổi đi đến đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn ngồi xuống ghế đối diện để tô canh về phía anh anh nghỉ tay một lát ăn hết tô canh này cho ấm bụng em dành cả buổi chiều tối để hầm cho anh đấy đáp lại tôi vẫn là sự im lặng từ anh thật sự tôi không hiểu sao từ lúc về đến giờ anh tỏ thái độ rõ rệt với tôi như vậy Thậm chí h còn k ông xã há miệng ra nào ăn một ít canh cho ấm bụng mặc kệ cho tôi cầm thìa đưa trước mặt anh vẫn không chịu há miệng ra tôi cố làm lại lần nữa lần này cố đưa thìa canh chạm vào miệng anh ăn chút thôi mà ngoan em thương lần này lâm bất ngờ đứng bật dậy tôi không kịp phản ứng cho nên cả tô canh đang nóng hổi cũng vì thế mà đ ổ ập xuống một nửa loang lổ trên sàn nhà một nửa còn lại hiển nhiên vào chân tôi theo phản xạ tôi la lên t h ả n h tiếng Á nghe tiếng la lâm nhìn xuống phía dưới thấy bàn chân đang đỏ ửng của tôi vì độ nóng của canh nhìn lên thấy gương mặt tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt anh lo lắng bế bổng tôi vào nhà vệ sinh liên từ lúc về đến giờ đây là câu đầu tiên anh chịu mở miệng ra nói với tôi chỗ bỏng kia thật sự rất sát tôi gật đầu vòng tay ôm lấy cổ lâm anh sao vậy từ lúc về đến giờ em thấy anh rất lạ có chuyện gì sao lâm anh đưa tay lên gỡ vòng tay tôi đang ôm lấy cổ anh ra đứng dậy đi đến chỗ bàn kia ngồi xuống lưng ngã ngửa ra sau gương mặt hiện rõ sự kiềm chế chiều nay em đã đi đâu nghe anh hỏi tôi có chút giật mình anh chưa bao giờ hỏi tôi những câu đại loại như vậy sao hôm nay anh lại hỏi chắc chắn có việc gì đó mà tôi không biết nhìn anh trả lời thật lòng lúc chiều em có đi với phong nghe đến đây anh vật đứng dậy gương mặt đùng đùng sát khí vì đang phải kìm chế cơn tức giận đang dâng trào kia mà đôi mắt l ầ m đỏ ngầu đi đến siết chặt đôi vai của tôi quát lớn tại sao em làm vậy hẳn nhiên em có hiểu cho cảm giác của tôi không anh đang nói gì vậy lâm em đã làm gì anh mà anh phản ứng như vậy lâm càng siết chặt vai tôi hơn đôi mắt như muốn phát ra tia lửa tôi đối xử với em chưa đủ tốt chưa đủ thật lòng sao an nhiên tại sao em lại dám phản bội tôi tại sao phản bội tôi đã làm gì mà anh ta tự gắn cho tôi cái tội danh đó tôi bực mình hất tay lâm ra khỏi vai sống mũi cũng trở nên cay xè có chuyện gì anh nói thẳng ra đi trước kia là tỉnh tứ bây giờ anh lại gắn cho em cái tội danh phản bội Lâm là mà cuối cùng là chuyện gì mà từ khi gì từ anh trở bắt về đã bắt đầu l ạ ném h nhạt với chiếc em em đi. điện thoại trên tay tôi hình ảnh trên màn hình ập vào mắt một cảnh tượng khiến tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên phong đang hôn tôi sao lại có chuyện này được rõ ràng giây phút đó anh ấy chỉ thổi bụi ra khỏi mắt nhưng với góc trục này thì không khác gì phong đang cúi người xuống hôn tôi Chứng tỏ đã có cành chụp theo người nào đó theo dõi bọn tôi, cành mè, chụp lén. tỏ tôi, đã đó dõi mè, anh i mà ác đ ế vậy c ứ Bây giờ tôi phải giải tin h h í c v ớ Lâm h thế nào về việc này. Anh phải ư tin nào này. về việc em những gì anh thấy không như anh nghĩ đâu lâm anh nhìn tôi với ánh mắt đầy đau thương vậy em muốn anh phải nghĩ như thế nào khi sự thật đã hiện ra trước mắt em hãy nói người trong ảnh đó không phải em đi nói đi an nhiên c ò n tim tôi bỗng chốc đau nhói sự thật là anh vẫn không tin tôi cũng phải thôi thời gian tôi và anh ở với nhau chưa đủ dài để có thể đặt niềm tin vào tôi hay tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn để không còn chỗ cho sự nghi kia tôi không trách anh chỉ trách tôi đã quá tự tin vào chính bản thân mình đ ô i đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ nhìn anh anh có tin em không lâm lâm hắn ta thật lòng muốn tin nhưng rõ ràng người trong ảnh kia chính là an nhiên thêm vào đó là sự ghen tuông đang dâng trào trong lòng hắn không có sự lựa chọn nào khác lâm anh ta chỉ biết im lặng em hiểu rồi vẫn là anh không thể tin nói rồi tôi đi lại phía giường nằm xuống quay mặt vào trong chỗ bỏng lúc nãy dẫu có đau rát nhưng vẫn không bằng vết thương lòng kia âm thanh đóng cửa phát lên một tiếng rầm n g a y trói cả tai làm tôi có chút giật mình vài phút sau tôi nghe được tiếng khởi động xe dưới nhà khi đó tôi biết lâm anh ta đã bỏ đi tôi nằm đấy không ngăn được dòng nước mắt đang dâng trào cứ thế mà ôm mặt khóc nức nở dưới nhà thục uyên nhìn thấy lâm tức giận bỏ đi cô ta cười bằng nửa miệng mặt thể hiện rõ sự hài lòng đi vào trong phòng đóng cửa lại nằm được một lúc chuông điện thoại vang lên tôi với tay lấy Nhìn vào màn hình người gọi đến vào là gọi tôi h ư t đưa tay l ê nghe lau sạch h n n ữ giọt nước mắt, nước lấy ơ i cái hít thật h một bấm máy sâu n g Tao nghe được â y tôi nghe đ giọng xiễu cợt của con thư ở đầu dây bên kia bé yêu có nhớ chị không nhớ cái đầu mày đi đâu mất tích cả tháng trời vậy vẫn là cái giọng cười không giống ai của nó tao đi tán trai mày dạo này sao rồi anh c h à n g lâm đẹp trai kia có ngon lành cảnh đào không Thôi mày đừng nói là thế nhưng tôi vẫn kể cho nó nghe tất cả những chuyện xảy ra kể luôn chuyện vừa rồi nghe xong nó quát lớn trong điện thoại mẹ kiếp ai mà chơi mày ác ôn vậy theo tao nghĩ ngoài con kiều với con em chồng vô duyên của mày ra thì chả ai vào đây cả Tao con ũ n nghĩ vậy, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. g giờ vậy, Bây giờ đó a làm s để Lâm t i thư a o Lão mới Lâm là vấn đề? Lão lâm có đó có k ô Không, n không, giận bỏ đi lúc nãy、rồi. Con g h tức t lúc đi rồi. bỏ im lặng một lát cũng lên tiếng giọng mang đậm chất gia sư theo tao nghĩ ấy, lão lâm hiện tại vì yêu mày quá nên ghen tuông mất cả khôn mày phải rời trò mềm dẻo với lão ta chiều chuộng vào chứ mày mà cứ im im là b ấ t chồng như chơi đấy mà chiều kiểu gì được Thì trai trai Tôi tiếng thở dài của nó trong điện thoại.、Mày、bớt ngây thơ lại, nhiên, cái thằng thằng thiết tao tuẹt chiều chứ nghe nhiên. nhỏ nhỏ nhưng võ của lão ấy, Chính gì? của được của Cái có của xác cái con ở giữa đấy. Có cần kiểu dài điện lại đi giữa em Em Mày ra lão lão là luôn nào? không? ngây nó nói đấy. ở ấy. bé võ nói đến đây tôi cũng hiểu ý của con thư mặt đỏ hết cả lên vì ngại sao nó có thể thốt ra một cách tự nhiên như vậy được tôi thì chịu thôi chắc tao không làm được đâu thấy sao sao ấy thôi là thôi thế nào qua cách nói của mày cũng đủ biết chưa bao giờ chủ động trước rồi nghe tao lần này mày phải mạnh dạn lên mày phải ở cửa trên không ở cửa dưới nữa hiểu chưa được không được tất hết mà lạ nhỉ mày chiều t r o n g mày chứ có chiều thằng hàng xóm đâu mà sợ tao chịu thua rồi đó nhiên tôi bối rối hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra nghe theo mày lần này thử một lần xem sao ok con dê quyết định vậy đi Nằm suy nghĩ lung tung suy rồi khi ô n g b ế t tôi đã nghe ủ quên nào, từ lúc c ỉ đến khi cảm nhận được đó, nhận bàn chân lạnh lạnh, giống như lên mình chân ngồi hoảng chân loạn anh. n khi khua Khi hốt h dưới ai bôi cái gì lên đó, tôi mới giật mình co chân lại, cảm có co múa bật dậy hoảng hốt khua tay múa chân loạn xạ. Là xạ. gì g vừa tay được giọng nói của lâm bên tai tôi mới chịu dừng lại đưa tay lên dụ i dụi hai bên mắt mở rõ to nhìn lại lần nữa xác định đúng là anh tôi mới thở phù một cái anh làm gì vậy dọa chết em rồi em mà biết sợ thì đã không lén đi với người khác tôi định rơi chân lên đạp nhẹ vào người anh một cái tôi lén lút khi nào chỉ là do anh suy nghĩ lung tung thôi nhưng chưa kịp làm gì đã bị bàn tay anh giữ lại ngồi yên đang thoa thuốc nghe anh nói tôi mới cảm giác bàn chân mình có cái gì đó lạnh lạnh đang dính vào tôi nhìn xuống thì mới biết nãy giờ anh đang ngồi thoa kem t r ị bỏng cho tôi đúng thật là đang trong lúc cãi nhau thế này mà anh vẫn không ngừng quan tâm tôi thế này làm sao tôi không động lòng cho được chỉ biết ngồi cười t ủ g tỉm nhìn anh di chuyển những đầu ngón tay xoa xoa cho tan chỗ kem kia ra lúc nãy là anh đi mua thuốc cho em đấy à anh vẫn cúi người chăm chú thoa thuốc cho tôi thế em nghĩ anh đi đâu không hiểu sao nhìn l â m lúc này cảm thấy dễ thương gì đâu tôi buông ra lời trêu đùa anh ai biết được có khi anh đi kiếm em nào cũng hay Tôi còn chưa bỏ qua cho qua bỏ đâu. em không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến những lời con thư nói khi nãy rõ ràng khi ở gần bên anh nhất là ở cự ly gần như thế này nhìn gương mặt đẹp trai hết phần thiên hạ của lâm tôi chỉ muốn hôn lên đó một cái nhưng tiếc thay tôi chưa đủ can đảm để chủ động làm điều đó nhưng rồi tại thời điểm này thời gian này không biết tôi lấy đâu ra sự can đảm mà chồm người qua hôn trụt vào môi anh ngồi giao dự một lát tôi cố hít lấy một hơi thật sâu lấy hết dũng khí quay sang ôm lấy anh mà đè mạnh xuống giường đem cả cơ thể của tôi đè lên người lâm động tác quá nhanh anh không kịp phản ứng gì Chỉ ngạc được nước lấn tới, đưa cả ngực cố có nhìn nhiên. anh nhất thể. biết bàn im tôi đỗi Tôi tới, trốn mắt tay đặt vướt treo ngọt nằm lấn lên về, gạo, gắng ngọt mà đấy đưa ra quá gạo, ve, không bỏ qua thì anh định làm gì em dường như anh đang thử thách tôi vẫn cứ im lặng như vậy nằm yên c a o mày thật sự lần này tôi muốn leo xuống bay ra khỏi người anh chứ cũng xấu hổ lắm rồi Tôi đã làm đến nước đó mà mặt không đã đến đó làm mà nước anh vẫn không có bỏ i rơi trái người lại. Cả tấm lưng tôi đập xuống giường. Tiếp đó là giọng nói của Lâm Thị bên tai. ể u xuống. xuống cảm chân Cả của mạnh tấm Lâm Thầm gì. ngờ lưng Vừa anh định Thị lên bên Bất lật leo là đập đó bị b cuộc sớm vậy sao anh cứ tưởng em còn làm gì g â y gớm lắm thì ra nãy giờ là anh đang kiềm chế bản thân xem tôi định làm gì tiếp theo quả thật đúng chất là dân kinh doanh làm gì cũng nhạy bén từ khi tôi mới bắt đầu anh đã đoán được suy nghĩ trong đầu tôi về m ặ t này thì tôi thật sự thua anh thôi em chịu thua rồi đấy anh leo xuống đi nặng chết em rồi lâm từ từ leo ra khỏi cơ thể tôi nằm sang bên cạnh nhẹ nhàng quay người tôi lại mà ôm vào lòng vẫn là mùi hương bạc hà quen thuộc ấy tôi cố hít hà ngửi lấy dường như tôi đã nghiện cái mùi này và nghiện luôn hơi thở của anh người xưa nói thật không sai tí nào vợ chồng thì quen hơi mỗi khi được anh ôm vào lòng là y như rằng đêm đó tôi ngủ rất ngon an nhiên này vâng em nghe nằm trong lồng ngực của lâm tôi nghe được tiếng thở dài của anh chuyện vừa rồi em có thể đừng để lặp lại lần nào nữa được không anh vẫn là không tin em anh đưa những ngón tay thon dài lên vứt mái tóc đen của tôi anh tin em nhưng dù sao anh vẫn là đàn ông sự thật có như thế nào khi nhìn thấy cảnh đó con tim anh vẫn thấy nhói đau em hiểu chứ an nhiên bàn tay tôi đang vuốt vuốt tấm lưng rắn chắc của anh cũng chợt khựng lại vì câu nói ấy ngẩng mặt đưa cặp mắt chứa đựng cả tâm can của tôi trong đấy nhìn anh lâm dù sao phong là người đã giúp đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn nếu như ngày đó không có anh ấy cho đi nhờ xe thì không biết bin sẽ gặp chuyện gì cho nên đối với phong đó là lòng biết ơn sự cảm kích ngoài ra còn là một người bạn em không thể phũ phàng như không quen biết người đã từng giúp đỡ mình được còn về chúng ta tuy khoảng thời gian ở bên nhau không dài như những cặp đôi khác nhưng mỗi khi anh vui em cũng vui anh buồn lòng em đau xa anh một ngày nỗi nhớ nhung không tạ xiết anh có thể trả lời cho em biết đó có phải là yêu không vậy lâm lời tôi vừa dứt cũng là lúc lâm đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy Tôi tình thương hôn cảm được chứa cả nhận nụ đựng ấy yêu lâm vẫn mải mê ngậm đôi môi của tôi mà cắn mút cho đến khi tôi cảm nhận được dường như anh đang hút hết tất cả mật ngọt trong khoang miệng của tôi khi đó mới chịu rời đôi môi kia nhìn tôi với ánh mắt ấm áp an nhiên tôi yêu em có lẽ đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói yêu tôi lồng ngực cứ đập liên hồi mặc dù trước đây hùng cũng đã từng nói lời yêu nhưng lúc đó cảm xúc không dâng trào như bây giờ còn đối với lâm có lẽ vì sự chân thành của anh dành cho tôi quá lớn khi tôi còn đang chìm đắm trong lời nói ấy giọng anh vẫn tiếp tục vang lên bên tai mình có con nhé được không em lời đề nghị của anh khiến tôi có chút sững sờ không phải là tôi không muốn sinh con cho anh nhưng qua chuyện của bin vừa rồi tôi cảm thấy sợ tôi im lặng không trả lời lại anh hay nói đúng hơn trong lòng tôi cũng đang phân vân có lẽ anh nhìn cũng đoán được nên không ép buộc gì tôi chỉ ân cần nói em chưa sẵn sàng thì anh đợi vậy tôi thấy được sự hụt hẫng trong anh nhưng không biết phải làm sao chính tôi cũng đang rất bối rối qua ngày hôm sau là lễ mừng thọ bà của lâm tối đó tôi cùng anh đi đến nhà họ trịnh và dĩ nhiên thục uyên cũng đi cùng xe với chúng tôi ngồi trước lâu lâu liếc nhìn lên kính chiếu hậu tôi có thể thấy được vẻ mặt khó chịu của cô ta thật sự tôi không hiểu được tại sao cô ấy lại đố kỵ đến vậy dù sao bọn họ vẫn là anh em đến á gái giác n nhìn thấy anh trai mình hạnh phúc, thì phải vui mừng mới đúng. Đằng này Yên tình chia sẻ chúng g lẽ em mới cảm trai phải vui tôi chia tôi. thấy phúc thì Thục h t cố là thế à o Tôi suy nơi g không nghĩ đúng h thể hiểu、được. Thôi kệ, chắc tính chưa ĩ mãi em vẫn còn con nít nên suy nghĩ chưa được đúng đắn. Đến n kệ, suy được. được ấy lâm quẳng tay tôi đi vào bên trong thục uyên đi theo phía sau vừa bước vào đã thấy phong đứng đấy hướng ánh mắt về phía tôi lúc ấy tôi chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi tôi ừ Từ đằng đến đấy đến đi đến tiếng người phụ nữ vang lên chồng tưởng không khiến quan giờ sau bao của cậu có cả cứ chứ Việc Tôi tôi tâm t rồi lại phụ Vợ vậy à bà ở không biết mối quan hệ của bọn họ là gì nhìn cặp mắt ai cũng muốn nảy lửa người phụ nữ kia không đáp lại chỉ quay sang nhìn tôi hỏi cô là an nhiên tôi lịch sự đáp lại dạ vâng con là an nhiên bà ta không trả lời lại tôi Chị hỏi đúng mẹ ộ t câu rồi quay rồi sang nhìn đủ chưa con đi thôi bà nội đang chờ ngay cách dưng hô tôi cũng đoán được bà ấy là mẹ của phong và cũng là mẹ kế của lâm chả trách bọn họ không ưa gì nhau một lát sau chúng tôi cũng đi đến bàn tiệc bà nội vừa thấy đã mừng rỡ tươi cười Cháu trai, cháu dâu trai, ta đ ế ngồi, cả cả ngồi xuống việc đầu tiên là tôi liếc nhìn xung quanh bàn tiệc chỉ có phong là tôi quen biết còn lại toàn xa lạ vừa có ý định thu ánh nhìn lại thì chợt nhìn thấy ở góc cuối bàn phía bên kia cũng đang có ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm mặc dù thứ ánh sáng của đèn trang trí không đủ sáng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là ai k i ề u tại sao cô ta lại có mặt ở đây để chắc chắn là tôi không nhìn nhầm cố nhìn rõ thêm lần nữa lần này đúng thật sự là ả ta đang nhìn tôi cười khẩy em ă n đi, nhìn gì vậy nghe tiếng l ầ m tôi vội thu ánh nhìn lại nhìn xuống chén cơm đã thấy đầy áp thức ăn từ bao giờ trong đó có món cá tôi rất thích gắp một miếng cá định đưa vào miệng không hiểu sao tôi có cảm giác buồn nôn cảm tưởng như mọi thức ăn từ sáng đến giờ dâng lên đến tận cổ muốn trào ra bên ngoài không chịu được nữa tôi bịt miệng đứng bật dậy chạy ra phía ngoài kia liên tục nôn oẹ nôn đến nỗi xanh cả mặt mày tôi cố tay đưa vút vút ngực mong có thể đỡ một chút nhưng vẫn không có hiệu quả lúc này tôi nghe giọng của lâm bên tai cùng với những cái vỗ lưng em sao vậy an nhiên tôi cố gắng nuốt những thứ còn lợn c ỡ n nơi cổ họng Nói tôi i tiếng ế n g được tiếng mất Em k h n cơn buồn nôn cũng g sao sau qua Một lát đ Tôi mới cố ó thể đứng dậy, nhìn thấy mặt tái tôi tự thế Tôi Nhìn xanh hỏi nhiên Hay anh đưa em đi viện nhé đứng đưa đi lắng nôn này viện dậy mày Lâm em lại của Sao c lo đưa cánh tay không còn sức lực lên khua khua mà nói không cần đâu chắc bụng em nó yếu mình vào lại thôi không mọi người lại lo thấy tôi đã đỡ lâm dìu tôi đi vào trong Vừa nghe hai từ mang thai tôi đang uống dở ngụm nước trong miệng tí nữa cũng phun ra ho sặc sụa Làm Lâm linh lẽ, lời. mà này vài ngày mang mới muốn thăm. Mọi mặt sao thai chưa ai con, tôi thể tối tháng tôi thấy tôi trễ thôi. tôi thấy trả không Không không Khi việc khi người có được? nhắc có chứ, chắc cũng có cũng cả nhó như hình như ghẻ nhìn, đến đến đến nhăn gì đâu, đỏ vậy bị dạ không phải đâu ạ dạ d ạ y con qua vấn đề chút thôi con không kinh nghiệm bằng ta đâu từ khi mới bước vào ta thấy con có gì đó khác lạ rồi không đợi cho tôi giải thích bà quay sang nói với dì châu mau cho người đưa bác sĩ tâm đến đây ta cần phải kiểm tra nhanh lên vâng thưa bà chủ tầm m ộ ư ơ i năm phút bị bác sĩ tâm kia cũng được đưa đến tôi đi theo ông ấy vào phòng cảm giác hồi hộp không khác gì khi tôi biết mình mang thai cu bin tầm hơn m ộ ư ơ i phút bác sĩ cũng khám xong cho tôi không biết kết quả như thế nào chỉ thấy ông ấy cười nhẹ rồi đi ra ngoài tôi còn chưa kịp hỏi gì Đành đi đến lưng. phòng theo sau、lưng. Ra không á bác c Con có h hỏi như thế nào rồi? Con bé có thai h bà bé nào đã đi đến đúng vội vị kia. rồi? Kết sĩ k quả cần h đình, thai được hơn ú c cô được mừng mang bốn gia đã ấy t u Không cần phải hỏi khi nghe được chính miệng bác sĩ đã khẳng định bà vui mừng hớn hở đi đến cầm lấy tay tôi thật chặt ánh mắt chịu mến nhìn tôi cháu thấy chưa ta nói thì cấm có sai kể từ bây giờ cháu phải thật cẩn thận trong việc đi lại nghỉ ngơi và cả chế độ ăn uống nữa có thế chắc của ta mới khỏe mạnh được còn chưa thích ứng được thông tin tôi đang mang trong mình giọt máu của lâm thì bà đã đưa ra những lời căn dặn làm tôi chưa thể bắt kịp được tôi chỉ biết đứng đần người ra đấy không biết phải nói gì đứa bé này đến thật sự quá bất ngờ khi tôi chưa chuẩn bị tâm lý cảm giác lúc này thật khó tả vừa vui vừa buồn vừa muốn vừa không Cảm xúc ngay ó cứ ở l ư n trừng như vậy mà không đứng h vậy về mà một p í làm tôi thật sự khó h sự xử. Cũng vừa a Lâm lên tiếng đến á n tan dòng suy nghĩ của tôi. Nội yên tâm, những việc đấy đã có con、lo. Con chỉ suốt ngày h chỉ tôi. tâm, suốt của suy đấy việc có i đã lo. b t đ ế công việc, biết gì biết mà là lo, hay đây ể an nhiên về đ ở với tôi a ta t sẽ chăm sóc chăm con、bé. Ngày đến bé. đây c h ố mắt nhìn bà nội rồi lại nhìn sang lâm nhưng còn chưa kịp nghe anh lên tiếng mẹ phong đã chen ngang bảo Bà là nội nói phải để cậu lâm, cứ để cô ăn nhiên cùng nữ, phải lại phụ đấy để đây, đã cậu cứ cô Lâm, ở dù sao tôi r ả i thời thai kỳ sẽ biết qua tốt t cách chăm sóc tốt hơn. kỳ sẽ sóc thấy nụ cười khinh b ị của lâm khi nhìn mẹ phong bà có lòng tốt từ bao giờ vậy hay lại tiếp tục dùng chiêu cũ như đã từng làm với mẹ của tôi lúc này ba của lâm lên tiếng quát lớn anh mày ăn nói cho cẩn thận người khác nghe thấy đột bậy ra bên ngoài còn gì danh dự của nhà họ trịnh tôi có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của lâm khi nhìn ba mình ông chỉ biết đến danh dự cho chính bản thân mình còn danh dự của mẹ tôi ông vứt cho chó tha rồi sao mày thẳng mất dậy ông m à dạy tôi thì làm gì có thời gian để ôm ấp người đàn bà khác bất ngờ ba chồng tôi đôi mắt đỏ ngầu đi đến tắt lâm một cái rõ đau năm ngón tay còn in rõ trên mặt mày ăn nói với bố mày vậy đấy à Tình hình trở nên căng thẳng, tôi sốt. thể trai trước mặt thế Tôi thật thấy sót biết tay giật giật. một chút. tới tấp tôi, quát hình mình nên căng cùng sửng、sốt. Không nghĩ ông ấy lại có thể đánh con trai mình trước mặt nhiều người như này. anh. anh đừng nói nữa, nhịn Nhưng vẫn vô ích. Cũng may lúc này bà nội đi đến dùng đánh người chồng cho Chỉ ích. có cầm lúc cây gậy vô vô lại đi đi vào sự ấy may lớn. bảo ba mà bà Ý mày đang làm gì vậy hoàng trinh tại sao mày đánh nó bao nhiêu lỗi lầm ngày xưa mày gây ra chưa đủ làm nó tổn thương sao cái thằng con trời đánh mẹ làm gì vậy dừng lại đi mẹ phải giữ thể diện cho con chút chứ mày mà biết quan tâm đến thể diện mặt mũi thì đã không làm ra những chuyện sai trái như vậy ba chồng tôi vẻ mặt hiện lên rõ sự bất lực tức giận quát lớn mẹ mẹ cứ nuông chiều nó nhiều vào để giờ nó ăn nói với bố mình như vậy mẹ thấy được không nó nói đúng chứ có nói sai gì đâu mày có xứng đáng làm bố nó không con không nói với mẹ nữa sau cú tát đó tôi chỉ thấy anh đứng im nhìn chăm chăm ông ấy ánh mắt sâu thẳm kia chất chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn anh quay sang cầm lấy tay tôi vẻ mặt cũng chưa bớt cơn giận về thôi tôi đưa tay lên sờ một bên má vì cú tát kia đã ửng đỏ giọng nói như muốn khóc đau không anh không sao về thôi em cần phải nghỉ ngơi nói rồi anh quay sang nhìn bà giọng nói có phần á i n á i buổi tiệc của nội hôm nay bị con làm hỏng rồi con xin lỗi nhưng giờ con phải đi nội đừng tức giận làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe bà nhìn anh với ánh mắt đượm buồn được con đưa an nhiên về đi ít bữa ta sẽ ghé thăm vâng tôi chào bà một tiếng chỉ biết im lặng đi bên cạnh anh mặc kệ cho những cặp mắt cùng với những tiếng bàn tán xì xào ở phía sau linh chúng tôi thật ra quá khứ anh trước đây như thế nào tại sao giữa anh và bố mình lại có mâu thuẫn như vậy còn mẹ của phong chắc bà ấy cũng không tránh khỏi có liên quan đến việc này tôi chợt giật mình thì ra bấy lâu nay tôi chưa hề biết gì về anh ngoại trừ cái tên nhưng qua sự việc vừa rồi tôi có thể đoán được trước đây anh đã từng chịu tổn thương rất nhiều càng làm cho tôi thương anh nhiều hơn mà nãy giờ lo suy nghĩ không để ý đến thục uyên nhìn lại phía sau không thấy em ấy đi cùng Tôi thắc mắc quay a s n gần ra đến xe tôi mới chợt nhớ vì lúc nãy nôn quá nên để quên túi sách lại ở trong kia tôi vội quay sang nói với lâm thôi chết em để quên túi sách trong kia anh ra xe trước đi em quay vào lấy rồi ra ngay ừ em đi từ từ thôi cẩn thận cái thai vâng em biết rồi tôi thong thả đi vào bên trong khi đi ngoài xe được nửa đường s a u cảm giác có ai đó đi sau lưng mình tôi vội quay lại nhưng không thấy ai lạ nhỉ hay bình bị ảo tưởng cứ thế tôi tiếp tục đi khi gần đến hồ bơi lần này không chỉ là cảm giác như lần trước tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần lại b ì n h càng ngày càng rõ tôi có hơi hốt hoảng định quay người lại xem là ai nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau lưng tôi đã có bàn tay ai đó đẩy mạnh về phía hồ bơi làm cho cả cơ thể tôi rơi tự do xuống mặt nước lạnh lẽo kia có lẽ vì quá đột ngột nên cho dù một đứa bếp bơi từ nhỏ như tôi cũng phải quơ tay loạn xạ vài lần trên mặt nước tôi cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước để hít lấy một ít không khí rồi sang tay bơi thẳng vào bờ khi đã leo lên được tôi ngồi xuống t h ở hổn hển đưa hai bàn tay lên vứt bớt nước trên mặt xuống đảo mắt nhìn quanh ở phía luồng cây kia tôi thấy được một bóng người vừa chạy vào đó mặc dù trời tối nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán được hình dáng ấy rất giống với thục uyên nhưng cũng có thể là không phải vì không nhìn rõ mặt nên tôi không dám khẳng định đó là thục uyên không suy nghĩ nữa tôi đứng dậy bắt cho khô bớt quần áo rồi nhanh đi ra ngoài xe chắc anh chờ nãy giờ cũng lâu sẽ lo lắng cho tôi nhưng vừa đi được vài bước ở đằng sau đã có người gọi giật ngược tôi lại an y ê n theo phản xạ tôi quay người lại ả kiều đang đứng trước mặt đã không ưa mà cứ gặp mãi tôi dõng sạc nhìn ả ta nói sao mày lại ở đây không phải đang hạnh phúc bên hùng sao đừng nói hắn ta cũng đá mày sang một bên r ồ i đ ấ y chứ kiều cô ta nhìn tôi cười khẩy Chuyện của tôi a chưa họa o lo. Có dư sức thì lo cho bản thân mày đi. Họa ập xuống lúc nào Có sức Chiêu lúc thì thân h lượt dư đến đi. bản xuống mày mày ập k n nghĩ g hay đâu. Mà l ạ ô nghe trời cũng ưu đãi cũng c ưu o xong mày mập. ly thật. hôn Vừa x đã được câu cá m ra k h ả nói ă n người cũng không phải vừa. Tôi nghe n g gạ gẫm dạo mày phải Tôi khác của vừa. mà thật tức cười cô ta đang chửi tôi hay là đang nói chính mình đúng là vừa ăn cướp vừa la làng vậy phải xem mày ăn ở thế nào Mà ô nói g không trúng giờ phải ăn nhờ ở đậu gia chồng cũng không trời tao. thì biết một nhờ nhờ lại phải điều đình nhà chút. ăn ăn nên Nếu đổ đậu đã đậu mày. Mà Bây ở ở c ngày bị đ u ổ rồi a sao. khỏi nhà lại hỏi lại Nói vì r tôi nhanh quay người đi mặc kệ ả kiều đứng đó tức tối tôi không dư hơi để mà đôi co với ả lâm ở ngoài đó chắc chờ cũng đã sốt ruột lắm rồi lúc này mẹ phong v à ta đi đến đập mạnh vào vai kiều hỏi mày quen con nhỏ an nhiên đó sao kiều cô ta hơi giật mình quay đầu sang trách móc ôi sao gì đi như ma thế dọa chết con rồi mày mà cũng biết sợ sao trả lời đi có quen con bé an nhiên đó không kiều cô ta cười một cách thâm hiểm không những quen mà còn là cái gai trong mắt con kiều này xưa nay có ơn chưa chắc đã trả nhưng có thủ thì chắc chắn phải báo an nhiên sai lầm của mày là đã đụng vào người tao mẹ phòng đứng bên cạnh nhìn kiều tỏ thái độ với an nhiên bà ta c a o mày dường như trong đầu đang tính toán điều gì đó tôi đi ra đến xe lâm nhìn thấy đã hốt hoảng chạy đến hết xoay người tôi bên này rồi lại xoay người tôi qua bên kia d ố i d í t hỏi em sao vậy an nhiên người sao ướt hết cả thế này có đau hay bị thương chỗ nào không em nhìn địa bộ lo lắng của anh làm tôi thấy ấm lòng mặc dù cả người ướt dũng Tôi có ầ m mà lấy tay anh n i Em không sao, chỉ sao, lẽ à là mà, trời tối quá nên sơ ý ngã xuống hồ bơi. Một lát nữa là khô thôi tâm bơi xuống quá nên ngã nữa anh yên sơ ý hồ khô l Có lẽ vì sợ tôi đứng ở ngoài này lâu sẽ bị lạnh nên anh không hỏi gì thêm chỉ cởi áo khoác t r o à n g vào người tôi nhẹ nhàng nói em mong vào xe ngồi anh bật máy sưởi lên cho ấm không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh lắm em biết rồi anh đi đến mở cửa xe cho tôi ngồi vào nhìn thấy tôi thục uyên đã lên tiếng chị dâu không sao chứ tôi quay người xuống nhìn cô ta trả lời lại ừ chị không sao phải để em chờ lâu rồi có gì đâu chị không sao lại yên tâm rồi tôi chỉ gật đầu dự định quay người lên nhưng khi vừa mới quay được một góc ánh mắt tôi đã nhìn thấy có một chiếc lá nhỏ còn dính lại trên tóc của thục uyên nếu ở góc đó thì rất khó để nhìn thấy đến đây tôi mới chợt nhớ lại Bóng ngồi trên xe mà tôi cứ suy nghĩ chuyện lúc nãy mãi có thật đúng là thục uyên hay chỉ là sự trùng hợp chỉ dựa vào chiếc lá dính trên tóc cô ta thì cũng chưa thể khẳng định được điều gì Ngồi suy nghĩ đi, suy nghĩ mãi vẫn đi, mãi suy suy h k ôi n g thể h ể thể thể u suy cháu Uyên. cháu ruột của mình được đứa được. như ưa nhưng có Cho có cho cùng cũng của Thục cô của tại tôi, thì trong tôi tâm lại lại hại sao nào em làm mình ấy ấy vậy. là không không nhẫn bụng Nên dù gì bé suy nghĩ mãi cũng đau đầu nên thôi không nghĩ ngợi gì nữa điều quan trọng bây giờ là chăm sóc tốt cái thai trong bụng tôi vì lâm đã rất vui mừng khi biết sự có mặt của đứa bé trong bụng Cả được đêm tôi Hết không ngủ q u anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại đặt lên trán tôi một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương bàn tay xoa xoa bụng tôi sao chưa ngủ em bé quấy phải không nghe anh nói trong lòng đang buồn cũng phải bật cười đưa tay lên véo nhẹ vào má anh thai mới có hơn bốn tuần sao mà quấy được anh giỏi t ư ở nhà dưỡng thai cho tốt. Anh nói vậy là ý muốn tôi nghỉ hẳn ở nhà nhưng với một đứa không thể nằm yên một chỗ mà hưởng thụ như tôi thì việc đó không khác gì là giam cầm Hơn nữa, đây không phải là lần đầu mang thai nên chắc chắn kinh nghiệm tôi đây có thừa. Thai Nhi cũng khỏe mạnh không có dấu hiệu thai、yếu. thì việc đi làm vừa giúp tôi thoải mái và tránh phải suy nghĩ những việc lung tung. Tôi không đồng ý nên nhìn anh nữa lần mang nên cũng lung tung. đồng nên nói. vừa lựa đây đầu đây đi yếu suy tôi tôi Tôi giúp việc mái việc lời là làm và mà dấu có có ý em vẫn có thể đi làm được em không muốn cứ suốt ngày ở nhà như vậy sẽ rất ngột ngạt suy nghĩ vớ vẩn không tốt cho con anh chỉ sợ em mệt nếu thích thì có thể đi làm anh không ép miễn sao em thấy thoải mái là được tôi vòng tay ôm lấy cổ anh tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc ấy buông ra lời ngọt ngào cảm ơn ông xã nhiều anh đưa tay lên véo mũi tôi cười nói em chỉ giỏi nịnh anh trễ rồi ngủ thôi em thức khuya sẽ ảnh hưởng đến con anh tôi bĩu môi hứ một cái rõ to chưa gì đã con anh rồi lâm cú nhẹ vào c h á n tôi gương mặt cũng có phần vui vẻ hơn con chúng ta được chưa em chỉ giỏi bắt b è anh thôi vậy mới phải chứ tôi chỉ biết trêu anh như vậy để có thể làm anh cảm thấy thoải mái hơn tôi biết trong lòng anh đang rất buồn ký ức ngày xưa dù tốt hay tệ như thế nào cũng khó có thể khiến con người ta quên một cách dễ dàng Hơn sáng, một giờ sáng, phong lào đảo từ ngoài sân đi vào đảo đi từ sân nhà. m ẹ Phong bà t a đã ngồi tại bàn tại c hơi ờ giờ. từ thất trai, tức tiếng quát. bao bà vai con vào Phong, ơi là Phong vọng giận đi Quá đánh mạnh về đến lớn là p h o ngà m y t ỉ ngà h h táo t con. lại đi dù mẹ n ằ Lâm bây m giờ nó có con rồi, nó con có y say ngày này, còn cứ xỉn Phong ngả ngả suốt sao? thế thì mặt làm phải hơi mẹ say nói tiếng được tiếng mất nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất tỉnh táo mẹ đến đây làm gì mày tỉnh chưa bà bàn mẹ nói chuyện có gì mẹ nói đi bà ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn phong nói thằng lâm bây giờ đã có con như hổ mọc thêm cánh cộng thêm với sự tác động của bà già kia thì chiếc ghế chủ tịch phần cao sẽ về tay nó mày định cứ ngồi yên nhìn vậy hả phong mẹ nói với con những việc này làm gì bà ta vẻ mặt sửng sốt ngạc nhiên tưởng mình nghe nhầm trợn mắt hỏi lại phong Mày đ a n g nói n h ả mẹ gì Phong? vậy m chỉ còn trông chờ trông vào mỗi mình ỗ i m c o nhắc k ô không n nói với mày thì nói nói g với với ai? Lúc trước không phải trước mày mày thì h Lúc c chắn sẽ ngồi vào cái ghế chủ tịch ghế không ngồi quan sẽ giờ kia. vào Vậy mày tâm bây đến là cớ làm cớ Cái sao? gì đã k hai i ế n cho h mày t y đ ổ từ h h như thế này? Có phải vì con nhỏ an Nhiên đó không? Ngay mẹ mình nhắc đến hai à này? n con An Ngay đến ra t Có đó vì mẹ an nhiên phong chợt giật mình mở to mắt nhìn mẹ mình giọng nói dứt khoát mẹ đừng có đụng vào cô ấy nếu không mẹ đừng trách con mẹ chưa làm gì mà mày đã lo lắng cho nó như vậy rồi tao nói cấm có s a i còn ơi là con con bé kia nó đã là vợ của thằng lâm mày còn tư tưởng đến nó làm gì ngoài kia c o n có biết bao nhiêu đứa xinh đẹp giỏi giang sao mày không chọn lại cứ thích đâm đầu vào nó là sao mày ăn bùa mê thuốc lú của nó rồi phải không thằng lâm mà ngồi vào được cái ghế chủ tịch kia thì nó không bao giờ để yên cho mấy mẹ con b ì n h đâu mày thông não chưa phong vẻ mặt phong chán nàn khi mẹ mình cứ lào bào bên tai sao mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh ấy vậy thế mẹ nghĩ nó thừa nhận mày là em trai sao nó lúc nào cũng muốn hại mày thôi con ạ tỉnh lại đi đúng là anh ấy chưa một lần thừa nhận nhưng cũng chưa bao giờ muốn hại con trước đây hiện tại và cả sau này cũng vậy bà ta nghe phong nói thì bắt đầu chu chéo phong ơi là phong con bé an nhiên đó Làm làm là làm mày mày mày tài. vào mà. Mày mê muội Mẹ Mẹ cảm Mẹ đam mê cái gì rồi mà. Cho nên mẹ đầu đúng Đã đấy. đừng đổi định để đó. để được đấy quyết quá óc có còn cứ Con cô Chỉ con cái cũng con cái Cho cho vậy yên bậy. thay ấy. thấy hãy yên. nên rồi. biệt sai ngồi giả phải ngồi biết rồi hai rồi Không không không phân phù hợp ghế họ thất Phong. nữa. người bọn họ được yên. Mày làm mẹ thất vọng gì sẽ vì mẹ bà ta mặt hầm hầm tức giận đứng dậy đi về khi ra đến cửa không quên quay lại nhìn phong Và ta lắc đầu ngao mặt ngao lắc cương đầu ngắn vẻ qua y ế t tương Vì l i của con mẹ sáng ẽ làm tất cả. Bao nhiêu tội lỗi mình mẹ tất tội cả. Bao nhiêu g h lấy. Qua s á n ngày hôm sau vẫn như thường lệ tôi dậy sớm phụ dì năm chuẩn bị thức ăn sáng mặc dù lâm có bảo ngủ thêm chút nữa nhưng tôi không chịu dậy sớm quen rồi con nằm trên giường cũng không ngủ thêm được vừa bước xuống cầu thang đã thấy thục n g uyên đang nấu nướng gì đó trong bếp tôi đi vào hỏi han Em nhìn ấ u gì vậy? t c Huyên mồ hôi mồ lấm tấm trên chán quay cây trên n mồ mồ lấm tấm lại thái ô i ớ n đang nấu hở h trả lời. Em c o cá để b ồ bổ cho cháo của em độ â y Chị có còn thử không? Nhìn thái ăn miệng Lần nấu nên vụn xem em lắm. vừa về đầu đ của em ấy mà tôi quá đỗi ngạc nhiên hôm nay sao tự dưng lại có lòng nấu cháo cho tôi ăn thật ra thục uyên còn đang muốn b à y trò gì khi còn đang đứng ngây người ra suy nghĩ tiếng em ấy lại vang lên lần nữa chị đến nếm thử xem vừa chưa tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ giả vờ tươi cười đi đến cầm lấy vá nếm thử n ồ i cháo kia trả lời cho qua chuyện vừa ăn rồi em ngon đấy vậy à em cứ sợ không ngon chị ra bàn ngồi đi em mang ra ăn luôn cho nóng tôi có muốn từ chối cũng không được đây là lần đầu tiên cô ấy nấu cho tôi ăn